Hồi 32, Hồi thảm biến Mai Hoa Môn, mai hoa môn 30... giới tham Bài đại Bài sư ngưng Mục trầm ngâm đôi chút, nói, thảm sự ấy xảy ra đã hơn 20 năm về trước, nếu phu phụ công tôn phụng còn sống cũng không bằng tuổi của thí chủ hiện tại, thí chủ cứ luôn miệng gọi công tôn phụng phu phụ là song thân, vậy dĩ nhiên họ là đấng sinh thành của thí chủ sao. Mai Hoa chủ nhân trợt đổi cách xưng hô, đáp, Mai Hoa chủ nhân trước mặt các vị quả không phải là bản lai diện mục của vãn bối, nhưng thế nhân quá hiểm ác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 Vì sao nếu người ấy còn sống thì sẽ không có đại hội anh hùng hôm nay, giới tham đại sư đáp. Hoàng Sơn thế ra nhị đại động chủ nếu còn sống, thì công công công tử lần trước đi tìm sẽ gặp được, ác biết tường tận thảm sự Mai Hoa môn năm ấy, thì dĩ nhiên đâu cần phải hàm thỉnh anh hùng thiên hạ đến cử hành đại hội hôm nay, huyền hoàng giáo chủ nói, thì ra như vậy. Mai Hoa chủ nhân đột nhiên nói, đại sư, tại hạ có một yêu cầu, mong đại sư chấp thuận, khẩu khí của y trợt đổi giọng, Giới tham đại sư đáp, chỉ cần lão nạp có thể làm được, lại là việc hợp tình hợp lý, lão nạp quyết không chối từ, Mai Hoa chủ nhân nói, cũng chẳng phải là đại sự. Chỉ cần đại sư kể lại diễn biến của thảm sự Mai Hoa môn ngày ấy, cứ thực mà nói, không cần quý kỵ trổ sai của vong phụ và vong mẫu tại hạ, cũng không nên che trở cho những kẻ đã vây công thảm sát vong phụ và vong mẫu của tại hạ, thì tại hạ vô cùng cảm kích, giới tham đại sư trầm ngâm một hồi, đáp. Lão nạp có một điều chưa rõ, mong công tôn thí chủ đáp ứng, Mai Hoa chủ nhân cao mày, đắc thỉnh đại sư cho biết, giới tham đại sư nói, thí chủ xác minh chuyện cũ, không tiếc công sức bố trí đại kiếp nạn, nhất định đòi báo cừu, chẳng phải chuyện nhỏ, nhưng những người dự hội hôm nay, 8. 9 phần 10 không liên quan đến thảm sự năm xưa, do đó, lão nạp muốn thỉnh thí chủ trước hết hãy phóng thích những người vô can, Mai Hoa chủ nhân nói, đại sư có thể chỉ ra trong số người dự hội tại đây.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 trầm giọng nói với Giới Tham Đại Sư, nể thân phận của Lão Đại Sư, tại Hạ lại dành cho bọn họ một tiện nghi, trong việc này. tại Hạ sẽ có phân biệt đối xử với quần hào dự hội, những ai có thể phá sắc giới danh, tại Hạ sẽ để cho họ bình an mà đi. Giới Tham Đại Sư nghĩ, nếu một người biết rõ sự sinh tử, mà vẫn không thể phá sắc giới danh, thì có chết cũng dư nguyên cớ. Nghĩ vậy, bèn gật đầu nói, Lão Nạc tin rằng công tôn thí chủ nói sao làm vậy?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 Trừ lão nạp ra, ba người chủ chốt là Hoàng Sơn Thế Gia Nhị Đại Động Chủ, Thần Phán Trần Hải và Giả Hạc Thượng Nhân ở Liên Vân Lư. Ba người này đều nổi danh là những bậc đại hiệp đại diện cho lực lượng chính nghĩa, bất luận hắc đạo hay bạch đạo, khi nhắc đến ba vị đó đều phải thốt lên rằng đấy là bậc đại nghĩa hiệp, đại anh hùng. Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp, trừ ba người chủ chốt ra, còn ai nữa, giới tham đại sư nói. Còn có Kim Quang Đại sư của Tung Sơn Thiếu Lâm Bổn Viện, Công hạt địa chi tử của phái Võ Đang, Độc Kiếm Vương Sương, nam cương nhất kiếm hạ hầu Trường Phong, Bắc Nhạc Phong Diệp Cốc Lý Chính Ba, Ngọc Phất đạo trưởng phái Côn Luân, Thiên Nam Nhị Quái Thốc Long Khan kiếm. Bạch Phát Long ẩu và Bạch Phát Long nữ, đại sư kể liền một mạch mười mấy vị thảy đều là các nhân vật lừng danh một thời, quần Hào nghe ai cũng nghĩ thầm, không biết phu phụ Mai Hoa trưởng môn phạm vào quy củ gì của giang hồ mà lại bị ngần ấy cao thủ võ lâm liên thủ hỏi tội. Mai Hoa chủ nhân trật các lời giới tham đại sư, tiên phụ và tiên mẫu phạm đại huý gì của Võ Lâm, mà các cao nhân Võ Lâm lại liên thủ báo cừu, sự việc Mai Hoa môn bị tiêu diệt thảm khốc, giang hồ quả thật lan truyền rất rộng, ai cũng biết, nhưng rất ít người biết tường tận sự tình, nhân quả. Câu hỏi của Mai Hoa chủ nhân cũng chính là nghi vấn của hết thảy quần hào, giới tham đại sư đáp, nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm sự là mấy bổn di thư của tiên hiền Võ Lâm, lệnh đường và lệnh tôn do tính tự tư tạo nên cục diện thủy hỏa bất dung, đối nghịch, lão nạc tuy chính mắt một kích. Cũng có cảm giác khó phân biệt thực hư, Mai Hoa chủ nhân nói, có phải mấy người kia cưỡng bức tiên phụ và tiên mẫu phải trao cho họ những bổn di thư mà tiên phụ và tiên mẫu tìm được, tiên phụ, tiên mẫu không chịu đáp ứng, nên bọn họ nổi giận, giới tham đại sư nói. Chuyện nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn thế ra và thần phán Trần Hải là bậc đại anh hùng, há lại làm những việc trái đạo lý, Mai Hoa chủ nhân nói.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 Hoàng Sơn thế ra vốn dòng giỏi Nghĩa Hiệp. Biết được việc này há lại bỏ qua, Mai Hoa chủ nhân hỏi, Trần Hải và Giả Hạc Thượng Nhân có phải cũng vì biết 40 nam nữ đồng tử bị bắt mà tìm gặp tiên phụ tiên mẫu? Giới tham đại sư đáp, Trần Hải và Nam Cương nhất kiếm là vì chân bổn Thiên Long bát kiếm mà tìm lệnh tôn lệnh đường. Độc kiếm Vương Sương và Bạch phát Long nữ thì đến đòi lệnh tôn và lệnh đường những bộ di thư kia, Mai Hoa chủ nhân giận dữ nói. Những bộ di thư ấy đã cho tiên phụ tiên mẫu tìm được, vì lẽ gì Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ lại tới đòi, giới tham đại sư đáp, nói ra thì dài. Lệnh tôn với độc kiếm Vương Sương vốn là trốn bằng hữu cực kỳ thân thiết, nơi cất giấu di thư cũng là do hai người cùng phát giác. Lệnh tôn vì muốn độc chiếm di thư, đã đẩy Vương Sương xuống vực, nhưng mạng Vương Sương quá lớn, may gặp Bạch Phát Long Nữ chỉ lành thương thế. Việc họ truy tìm lệnh tôn lệnh đường là nên hay không nên?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 với tham đại sư Đát để vượt qua chín điểm ngăn trở, lão nạp có xuất thủ đã thương hai người. Nhưng không tham gia cuộc ác chiến vây công lệnh Tôn lệnh Đường, Mai Hoa chủ nhân thở dài hỏi, ai xuất thủ trước? Với tham đại sư Đát, Ngọc Phất đạo trưởng phái công Luân xuất thủ trước, ác đấu với lệnh Tôn hơn 30 hiệp, bị lệnh Tôn một trưởng đã thương, được thần phán Trần Hải đưa ra ngoài. Rồi trở lại đàm phán với lệnh Tôn, hy vọng lệnh Tôn từ bỏ thành kiến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 Còn có 4 năm bổn nói về võ công, lại trừ bí kíp chu tâm ma công và đạt ma dịch cân kinh chân giải của bổn môn gia. Còn có hai quyển bí kíp ghi chép về những loại thần công tuyệt truyền, chỉ cần luyện thành được một nửa số đó cũng đủ ngạo thị võ lâm, chấn nhiếp giang hồ. Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng, hỏi tiên phụ tiên mẫu đã có ý ưng chuẩn, tại sao lại còn bị vây công thảm sát, giới tham đại sư đáp, ôi, điều này phải nói đến luật nhân quả trong kinh pháp của Phật môn. Trong lúc lệnh Tôn còn suy nghĩ chưa quyết. Vừa hay Độc Kiếm Vương Xương và Bạch Phát Long nữ ập đến, vạch tội trạng của lệnh Tôn ngay tại chỗ, khiến Quần Hào đã phần nào bình tĩnh lại trở nên phẫn nộ, lệnh Tôn cũng nổi giận cự tuyệt điều kiện của Trần Đại Hiệp, thế là lại hình thành cục diện đối địch. Mai Hoa chủ nhân hỏi: Mọi người hiện diện tại đó đều tin lời Vương Xương hay sao? Giới tham đại sư đáp, Vương Xương vạch rõ từng chi tiết dằn rợ, khiến Quần Hào không thể không tin.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 Nên trong nhất thời lệnh đường khó bề thủ thắng, Mai Hoa chủ nhân hỏi, độc kiếm Vương xương và Bạch Phát Long Nữ hợp lực cũng không thể địch nổi tiên phụ tiên mẫu chứ gì, giới tham đại sư đáp, công tôn thí chủ đoán không sai. Vương xương thấy Bạch Phát Long Nữ xuất trận thì tinh thần phấn chấn, lại đấu với lệnh tôn hơn hai trục hiệp nữa, cuối cùng mới bị lệnh tôn đả thương một kiếm, máu ướt đẫm áo, thương thế nghiêm trọng, Bạch Phát Long Nữ thấy Vương xương như vậy, trong lòng kinh động. Bị lệnh đường thừa thế đâm chúng một kiếm vào tay tả, nếu lệnh tôn và lệnh đường sau khi đã thương hai địch thủ, chịu dừng tay, thì đã không khiến Quần Hào phẫn nộ, đáng tiếc là lệnh tôn và lệnh đường lại cố ý giết chết Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ. Nên cùng vung song kiếm đâm xuống đại yếu huyệt của hai người kia, đại sư hít một hơi dài, kể tiếp cử động ấy khiến Quần Hào tại chỗ phẫn nộ, Hoàng Sơn thế ra Vương Đông Dương và thần phán Trần Hải cùng xuất thủ, đánh ra hai trưởng, chấn khai song kiếm của lệnh tôn và lệnh đường. Mai Hoa chủ nhân hỏi, sau đó Quần Hào tại chỗ nhất loạt xuất thủ công kích tiên phụ tiên mẫu chứ, giới tham đại sư đáp, không, lệnh tôn lệnh đường thấy Hoàng Sơn Thế Ra Vương Đông Dương và thần phán Trần Hải nhất tề xuất thủ, thì vụt hai tay vào bao, lấy hai vốc độc sa tung ra. Mai Hoa chủ nhân hỏi, có ai thụ thương không, giới tham đại sư đáp, độc sa vừa tung ra, tiếng dú xen lẫn tiếng kêu thét hoảng hốt vang lên tứ bề, Quần hào quan chiến không ít người thụ thương bởi độc sa, hoàng sơn thế gia vương đông dương cũng không tránh kịp. Thế là toàn bộ quần hào mới đồng hợp lực vây công lệnh tôn lệnh đường mai hoa chủ nhân hỏi thương thế của hoàng sơn thế gia vương đông dương nghiêm trọng lắm sao? Chỉ thấy tấm mạng che mặt của huyền hoàng giáo chủ dung động một chập, tự hồ nàng trượt gặp sự kinh tâm. Có điều là quần hào đang chăm chú nhìn mai hoa chủ nhân và giới tham đại sư nên chẳng ai để ý tới nàng. Giới tham đại sư đáp.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 Tại chỗ hiện diện 18 cao thủ, trừ lão thiền sư, ai không xuất thủ, giới tham đại sư đát, độc kiếm vương sương và bạch phát long nữ, Mai Hoa chủ nhân nói, hai người ấy đã thụ thương vì kiếm. Không thể động thủ, nếu không thì họ cũng chẳng đứng ngoài, 18 người, trừ hai người ấy và lão thiền sư, còn một người nữa không động thủ là ai, giới tham đại sư đát, bắt nhạc phong diệp cốc lý chính ba, Mai Hoa chủ nhân hỏi, vị ấy vì sao không động thủ, giới tham đại sư đát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 Mai Hoa chủ nhân nói, sát nhân phóng hỏa, lục lọi cướp bốc. Mấy vị tự xưng là người hiệp nghĩa, thật ra tâm địa cũng rất độc ác. Giới tham đại sư kể tiếp, sau khi đám cháy đã tàn, mọi người tìm lại một lần nữa rồi mới cáo biệt nhau mà xuống núi Mai Hoa chủ nhân hỏi, những vị bị trúng độc sa chẳng lẽ không bị chết? Giới tham đại sư đáp. Độc sa của phu phu lệnh tôn tuy dược lực khá mạnh, nhưng vị vương Đông Dương có mang theo rất nhiều thần dược. Vương Đại Hiệp lại rất tinh thông y lý, cho nên sau khi Vương Đại Hiệp rất toàn lực cấp cứu, mấy vị bị chúng độc xa đều được cứu sống, Mai Hoa chủ nhân hỏi. Sự việc liên quan đến Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ là việc gì? Giới Tham Đại Sư nói, hai năm sau vụ đó, thần phán Trần Hải tình cờ phát hiện Vương Sương có rất nhiều bí kíp võ công, Mai Hoa chủ nhân ngạc nhiên, lại có chuyện như vậy sao? Giới Tham Đại Sư đáp, đúng thế,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 Phương trưởng trưởng môn bèn trọng vị cao thủ khác cùng Kim Quang Sư Huynh đi tham gia. Tìm khắp chân trời gốc biển suốt mười mấy tháng trời mới thấy được phu phụ độc kiếm Vương Sương mà lục vấn họ về việc lưu giữ bí kíp, Vương Sương không chịu được món nợ đó, bèn bố trí một trường sát kiếp, tuy chỉ ngốc ba năm nắng mũi Nhưng võ công của phu phụ Vương Sương đột nhiên tăng vọc gấp mấy lần, song kiếm liên thủ, giao đấu với quần hào mấy trăm hiệp mà không lạc bại, đã thế còn đã thương bốn người. Làm cho Vương Đông Dương và Trần Hải nổi lôi đình, giúp toàn lực công kích. Phu phụ Vương Sương tuy võ công tiến bộ vượt bậc, cũng không địch nổi song hiệp. Sau 100 chiêu nữa thì Vương Sương bị chúng một trưởng của Vương Đông Dương. Bạch Phát Long Nữ cũng bị Trần Hải đã thương, thấy hai người ấy khó bề tẩu thoát. Giả Hạc Thượng Nhân đột nhiên cùng ngũ độc cung chủ nhân đến giải vây cho họ. Mai Hoa chủ nhân hỏi, Giả Hạc Thượng Nhân chẳng phải là một trong số 18 anh hùng đã vây công tiên phụ tiên mẫu hay sao? Giới Tham Đại Sư Đác, đúng vậy, kiếm thuật của giả hạt Thượng Nhân tuyệt thế. Võ công e rằng không kém vương Đông Dương và Trần Hải, có điều là giả hạt đạo trưởng không muốn bông tẩu giang hồ mà ẩn cư ở Liên Vân Lư. Sau vụ đạo trưởng đánh bại Đông Dương phương kiếm khách trên sông Trường Giang, thanh danh mới lừng lẫy giang hồ và được võ lâm kính nể, Mai Hoa chủ nhân nói. tại Hạ chỉ hỏi sự việc liên quan đến sự tử vong của song thân, không cần biết thanh danh của ai trong giang hồ cả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 Vì sao giả hạt thượng nhân cứu giúp phu phụ độc kiếm vương xương, giới tham đại sư đáp, sự việc này đương thời khiến cho mọi người rất đổi kinh ngạc. Giả hạt thượng nhân được người trong giang hồ kính trọng không thua gì vương Đông Dương và Trần Hải, vì cớ gì lại làm như thế, không ai nghĩ ra được, kinh qua bao lần xác minh của Trần Hải, mới biết giả hạt thượng nhân và độc kiếm vương xương là đồng thân sinh huynh đệ, Mai Hoa chủ nhân nói. Kỳ ra như vậy, giới tham đại sư tiếp, Phu phụ độc kiếm vương xương sau khi đào thoát thì biến mất tâm khỏi giang hồ, thần phán Trần Hải tìm kiếm 3 năm dòng giả không biết họ tọa lạc nơi đâu, mới bỏ hẳn việc tìm kiếm, Mai Hoa chủ nhân hỏi, các vị đã tìm ở chỗ giả hạt thượng nhân hay không? Giới tham đại sư đáp, Trần Hải phái người theo dõi yếu đạo dẫn lên liên vân lư suốt 3 năm vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi, Mai Hoa chủ nhân hỏi, vì sao không tính sổ với chính giả hạt thượng nhân, giới tham đại sư đáp vì giả hạt thượng nhân võ công cao cường, uy danh lừng lẫy. Khi chưa tìm được chứng cứ ẩn náu của phu phụ Vương Sương, thì không tiện động thủ. Mai Hoa chủ nhân nói, việc phu phụ Vương Sương thu giữ bí kíp võ công cũng như việc giả hạt thượng nhân cứu giúp họ, các vị dễ dàng bỏ qua như vậy, còn việc tiên phụ tiên mẫu thu giữ bí kíp, các vị lại không chịu nổi. Rõ ràng là e sợ giả hạt thượng nhân, giới tham đại sư nói, diễn biến tử nạn của lệnh tôn lệnh đường là như vậy có thể để sót một vài chi tiết, nhưng đại thể quyết không sai, ngừng một chút, nói tiếp, lão nạc cũng có chỗ chưa rõ, muốn thỉnh vấn công tôn thí chủ, Mai Hoa chủ nhân hỏi, điều gì vậy? Giới tham đại sư hỏi, Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Giải, đã bị phu phụ Vương xương lấy đi, tại sao thí chủ lại còn có một bản nữa? Mai Hoa chủ nhân đáp, ai bảo Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Giải, bị phu phụ Vương xương lấy đi, di vật của tiên phụ tiên mẫu há để cho kẻ khác chiếm đoạt?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 nhưng cũng cứ nhận là mình làm, độc kiếm Vương Sương cũng mắc cái bệnh ấy. Vương Đông Dương và Trần Hải truy đuổi đi truy đuổi lại mấy lần, Vương Sương chẳng chịu nói ra cho rõ, lại đi bố trí chuyện can qua với nhau, hình thành nên một thảm kịch, Mai Hoa chủ nhân nói, đại sư thương tiếc cho phu phụ độc kiếm Vương Sương thì phải, giới tham đại sư đáp. Lão nạc thương tiếc cho thế nhân, cảm thán cho những nhân phẩm anh hùng bị hàm oan không còn dịp giải thích, Mai Hoa chủ nhân nói. Phu phụ Vương Sương chẳng oan quẩn chút nào, các vị không giết họ đi là dành tiện nghi cho họ quá rồi, giới tham đại sư hỏi. Công công thí chủ nếu không phải vì đang giận mà nói thế, thì lão nạc muốn được nghe cao luận, Mai Hoa chủ nhân nói, sự tình rất giản đơn, trước khi tiên phụ phát hiện kho bí kíp, độc kiếm Vương Sương đã sớm biết chỗ ấy, trọng lấy đi trước một số bộ đem giấu ở chỗ khác. Cho nên khi tiên phụ cùng đi với y và phát hiện kho bí kíp,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 Nói, y lòng tham không đấy, đã lấy trước bí kíp, lại còn đòi ra phụ chia phần, nhưng gia phụ sớm biết giả tâm của y, có điều là không muốn nói trắng ra mà thôi, giới tham đại sư cao mày, hỏi, điều này làm sao thí chủ biết được, Mai Hoa chủ nhân nói. Tại hạ chỉ phán đoán, chẳng lẽ không đúng hay sao, giới tham đại sư nói, được, thỉnh thí chủ nói tiếp, Mai Hoa chủ nhân nói, việc đó khiến tiên phụ nổi giận, mới đẩy y xuống vực, giới tham đại sư nói, thế là kết quán thành cừu. Nếu lệnh tôn biết Vương Sương không chết, thì đã chẳng đẩy y xuống vực. Mai Hoa chủ nhân không đếm xỉa đến giới tham đại sư nữa, nói tiếp, y không chết là nhờ mạng còn lớn, nhưng lòng tham vô đáy, đã lấy cắp một phần bí kíp võ công còn chưa chịu dừng tay, lại đi đòi lấy thêm, dù y bị tiên phụ chém giết, cũng là đáng lắm, giới tham đại sư nghĩ thầm. Không trách lệnh tôn, chỉ trách Vương Sương, lập luận như thế sao gọi là công tâm, Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân nói tiếp, thảm sự oan gũng của tiên phụ tiên mẫu đã được tra vấn minh bạch, vậy phải báo cừu thế nào đây, giới tham đại sư trột dạ, hỏi. Không biết công tôn thí chủ định báo cừu bằng cách gì, Mai Hoa chủ nhân nói, sát nhân thường mạng, vay nợ trả tiền, quy củ ấy đã được duy trì trong võ lâm mấy trăm năm nay, tại hạ muốn, trước hết đem giết hết những kẻ đã vây công tiên phụ, sau đó chu di tam tộc bọn chúng, giới tham đại sư vội nói,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 nhưng đại sư mắt thấy tiên phụ tiên mẫu sắp chết mà không cứu. Mắt mở to mà như không nhìn thấy, vậy phải quét đi cả hai mắt, liệu có quá hà khắc trăng, giới tham đại sư đáp, nếu giết chết lão nạp mà có thể tha cho mọi người, thì lão nạp có chết cũng không hận, Mai Hoa chủ nhân nói, trong võ lâm ân oán phân minh, đại sư đã không xuất thủ. Lại có công kể rõ sự tình, dĩ nhiên tội không đáng chết, đoạn quay sang phía hoàng y khôi vĩ lão nhân, có hai con quái điểu đậu trên vai, hỏi, đã đến lúc chưa, khôi vĩ lão nhân đáp, đã qua lâu rồi, nhưng chủ nhân còn đang tra vấn sự tình, lão nô không dám ngắt lời, Mai Hoa chủ nhân nói. Đã đến lúc, thì hãy mau động thủ, quần hào nghe vậy, chưa hiểu ra sao, nghĩ, nếu ngươi phóng độc vào trong trà dụ, bọn ta không hề đụng đến, thì độc tố còn tác dụng gì, chẳng lẽ ngươi định dùng võ công hạ sát từng người bọn ta hay sao, mấy trăm cao thủ ở đây chỉ cần hợp lực, thì sau vài chiêu ngươi phải bỏ mạng, chỉ thấy khôi vĩ lão nhân chỉ tay lên trời, hai con quái điểu lập tức vỗ cánh bay lên trên không, quần hào ngẩn nhìn theo hai quái điểu bay tiếp lên không trung, nghĩ thầm, lẽ nào hai con quái điểu lại có thể làm nên trò chống gì. Bỗng nổi lên tiếng tù và bi tráng, đám mấy chục thiếu nữ kia nhất tề đứng dậy, xếp thành phương trận bảo hộ hai linh vị, quần hào vốn mạnh ai làm gì tùy thích, chẳng ai chịu ai.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 thì có thể thống lãnh anh hùng thiên hạ, bỗng thấy một hắc y đại hán nhảy lên một chiếc bàn, giơ cao thanh đơn đao, nói. Tại hạ tiến cử sâm tiên Long Thiên Lục tạm chủ trì đại cục, sâm tiên cũng có bi danh như Trần Đại Hiệp, đảm nhiệm việc này là lẽ đương nhiên, lời đại hán chưa dứt, đã có người đáp, không được, không được, Long Thiên Lục ở lì một chỗ, không hề lai vãng với đồng đạo Võ Lâm. Làm sao có thể chủ trì đại cục, một người khác nói to, tại hạ tiến cử giới tham đại sư, Nếu lâm tự mấy trăm năm nay vẫn được võ lâm coi như Thái Sơn bắt đầu, để đại sư chủ trì đại cục là thuận lý thành trương, một người cười nhạt, nói, song phương đối trận là phải mưu hành sách lược. Giới tham đại sư tuy là danh môn tránh phái, nhưng đại sư quá thật thà, không quen cơ trá, há có thể lãnh tụ quần hào, ý của tại hạ, tại sao không thỉnh huyền hoàng giáo chủ làm minh chủ đối phó với mai hoa chủ nhân, không khí bỗng trầm lắng hồi lâu không nghe một âm thanh gì.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 Vương Phi Dương đáp, Tại Hạ cho rằng đó là cơ hội duy nhất. Ngoài huyền hoàng giáo chủ, chỉ e khó tìm được ai đối kháng nổi với Mai Hoa chủ nhân, Hạ Hầu Cương nói, Vương Huynh là bậc có danh vọng cao, nếu lên tiếng có thể khiến Quần Hào ưng thuận, Vương Phi Dương cười khổ, đáp, chỉ e sau khi Tại Hạ lên tiếng, Quần Hào lại tiến cử Tại Hạ làm minh chủ. Hạ Hầu Cương nói, Vương Huynh đường đường là truyền nhân của Hoàng Sơn thế gia, sao lại không thể chủ trì đại cục?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 Móng tay dài khủng khiếp. Bọn người này xuất hiện khiến khu vực hoang lương thêm âm hiểm nhùng dợn. Hạ hầu cương cao giọng nói, chúng ta chẳng thể như rắn không đầu, chim không cánh, nếu chưa vị còn chưa chịu quyết định, chỉ e khi lâm đại kiếp, hối cũng chẳng kịp, tứ bề xung sao một hồi, rồi cùng nói, được. Chúng ta đề cử huyền hoàng giáo chủ, quần hào đã cảm thấy chỉ có tài hoa của huyền hoàng giáo chủ mới đủ đối kháng với mai hoa chủ nhân, liền kêu to, huyền hoàng giáo chủ.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 Nói, các người tiến cử minh chủ không sai, Tại Hạ đưa mắt nhìn thấp nơi, chỉ thấy Huyền Hoàng giáo chủ có thể đấu trí với Tại Hạ, cục thế rối loạn đã chấm dứt. Nhưng chẳng qua chỉ là dây lát trời lặng gió trước cơn bão tố cũng kiếp sắp ập tới mảnh đất hoang vu trầm tịch này, Huyền Hoàng giáo chủ thông thả, tha thứ tiến về phía Mai Hoa chủ nhân, nàng đã được quần hào đồng cử làm minh chủ, uy thế đã khắc hẳn lúc trước, quần hào tâm tất nhường đường. Giới tham đại sư thở dài,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 Mai Hoa chủ nhân nói Tại hạ tự có cách khiến đại sư bị mù mà không hận, giáo chủ khỏi cần phí tâm đa sự, huyền hoàng giáo chủ đưa mắt nhìn tứ bề quần hào, nói Cục diện hôm nay đã thành thế đối nghịch thủy hỏa, xem trừng không thể có hòa đàm, Mai Hoa chủ nhân cười, thủy hỏa đối nghịch thân cừu bất cộng đái thiên. Nếu giáo chủ tưởng có thể dùng ba tấc lưỡi thuyết phục tại hạ, thì gọi là nằm mơ giữa ban ngày, bỏ ý định hoang tưởng ấy thì hơn, huyền hoàng giáo chủ nói,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 Một mức một còn, Mai Hoa chủ nhân nói, trước khi phân định thắng bại, giáo chủ cũng không tin lời tại hạ. Vậy ước pháp của giáo chủ là thế nào? Hãy mau nói ra, huyền hoàng giáo chủ nói, tình thế này dễ dàng loạn chiến. Chi bằng lấy 10 trận đấu làm giới hạn mà phân định thắng bại, Mai Hoa chủ nhân nói, nếu phía tại hạ thắng, các vị sẽ lần lượt từng người chịu chết. Cách này xem ra nhẹ nhàng, được, huyền hoàng giáo chủ nói, công tôn huynh đài chỉ biết tính toán một phía. Nếu bổn giáo chủ thắng thì sao đây? Mai Hoa chủ nhân đáp, tại hạ đã tính cả rồi, các vị không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng, do đó, tại hạ còn chưa nghĩ đến chuyện mình bị lạc bại." Huyền Hoàng giáo chủ nói, "Huynh đài đừng quá tự tin." Mai Hoa chủ nhân nói, "Tại hạ đã khổ công sắp đặt bốn năm năm nay, nếu chưa nắm chắc toàn phần thắng." "Đã chẳng thỉnh các vị tề tựu ở đây." Huyền Hoàng giáo chủ nói, "Huynh đài dù nắm chắc hoàn toàn phần thắng,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 Mình đang mong hắn mà lị như thế mới khiến vương rực nổi giận. Liền lạnh lùng đáp, vương đại hiệp mấy chục năm về trước đã lừng lẫy bi danh trong giang hồ. Nếu luận về thân phận, thì hết thảy mọi người ở đây chỉ thuộc hàng vãn bối của người. Vinh đài nói năng bất kính như vậy, không sợ vương lão tiền bối trừng phạt hay sao? Nguyên vương rực tính khí cổ quái. Cương ngạnh và nóng nảy, người ta nói một đằng, lão làm ngược lại.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 Đang nghĩ thế, đã nghe thanh âm sang sản vọng lại, con a đầu chết tiệt, ả a hoàng quỷ ám giám bạ lị lão nhân gia quần hào ngơ ngác chẳng rõ lão đang nhiết móc ai, mai hoa chủ nhân quát, lão già lùn kia, có to gan thì lại đây ta coi, chỉ thấy tiếng vó lừa lột cục con bạch mau lư lốc cốc chạy tới. Con lừa này linh hoạt dị thường, cứ lách đám đông mà chạy vào vòng trong, lông nó trắng tuyền, mình nhỏ bụng thon, trông thập phần khả ái. Lão Nhân nằm ngửa trên lưng lừa vừa vặn bằng chiều dài của nó. Mai Hoa chủ nhân đưa mắt nhìn Khôi Vĩ Lão Nhân, nói, không cho y tiếng vào. Khôi Vĩ Lão Nhân ứng thanh, sải bước về phía Vương Rực. Vương Rực thấy Lão kia tới gần vẫn nằm bất động trên lưng lừa. Khôi Vĩ Lão Nhân còn cách 5-6 bước thì dừng lại, hỏi, các hạ có phải là quải tiên Vương Rực? Vương Rực lạnh lùng đáp, ta không nói với ngươi, bảo con A đầu kia lại đây. Khôi Vĩ Lão Nhân ngẩn ra, nổi giận, Hãy nếm thử sư hồn chỉ lực của ta rồi hẳn hay, tay tả đột nhiên vung ra chảo tới bãi tiên vương rực, con bạch mau lư bỗng nhảy một bước xa đến bốn năm thước, tránh một trảo của khôi vĩ lão nhân, quần hào tứ phía thầm tháng phục. Thì ra con lừa cũng có thân pháp kỳ dị, biết tránh đòn, khôi vĩ lão nhân sấn tới, giận dữ tung ra bốn trưởng, trưởng phong ào ào, tìm lực mãnh liệt, phong tỏa đường thối lui của con lừa, chỉ thấy vương rực vẫn nằm ngửa bất động trên lưng lừa, Con lừa cũng chẳng buồn né tránh trưởng lực của khôi vĩ lão nhân mà còn điềm nhiên như thường, quần hào thấy vậy kinh ngạc, nghĩ, trưởng lực của lão kia hùng hậu như vậy mà vương rực chưa trả đòn, chỉ e mất hẳn tiên cơ. Khôi vĩ lão nhân phóng liền bốn, năm trưởng nhưng chưa thấy vương rực hoàng thủ thì lấy làm kỳ quái, bèn từ từ tiến lại gần, giơ tay chụp xuống, vương rực nằm ngửa trên lưng lừa, trợt quát to, đã bảo đừng động tới lão nhân gia Ngôi vĩ lão nhân chỉ thấy vương rực vẫy chân tả lên như một ngọn nhuyễn tiên, bột một tiếng đã bị chúng đòn vào cùi trỏ tay hữu, cánh tay đang trảo tới tức thời thỏng xuống. Quần hào cả kinh, nghĩ, vương đại hiệp có thể luyện cước đến trình độ như thế, cực khiến người khó tin. Chỉ thấy vương rực đã ngồi chẩm trệ trên lưng lừa, lạnh lùng nói, gã nô tài kia, ta đã bảo ngươi không chịu nghe, mau tránh ra, để con a đầu chết tiệt kia lại đây xem thủ đoạn của lão nhân gia quần hào ngạc nhiên chỉ cảm thấy vương rực ngụ ý nói tới Mai Hoa chủ nhân. Nhưng Mai Hoa chủ nhân dành dành là một nam nhân giả dạng lão nhân dâu dài tới ngực, vương rực lại cứ mạ lị con A đầu với ả A hoàng, chẳng hiểu là có dụng ý gì, Mai Hoa chủ nhân ngẩn mặt nhìn trời, tự hồ không để ý tới lời ỏi tiên vương rực, hôi vĩ lão nhân bị một cước vào cùi trỏ. Tay hữu hoàn toàn vô tác dụng, đành thối lui, vương rực cười khẩy, nói, hừ, con A đầu chết tiệt còn giả bộ đứng ngay ra đó. Người khác không nhận ra ngươi, chứ lão nhân gia làm gì lại không biết. Mai Hoa chủ nhân đang ngẩn mặt lên trời, bỗng quay xuống trầm trầm nhìn vương rực, hỏi. Các hạ nói năng xàm bậy, mà lị ai vậy? Vương rực đáp, lão nhân gia đây mà lị ai? Ngươi còn chưa minh bạch hay sao? Mai Hoa chủ nhân thông thả bước lại, một quang tuế lửa, trong cặp mắt như có một lớp bạch khí trông như sương mù. Nhìn đến vương rực, thấy lão đột nhiên nhắm mắt. Vẻ mặt nghiêm nghị ngồi vững trên lưng lừa,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 Vội vận khí phóng trưởng đánh bạc luồng hàng phong đang tràn đến cận thân, luồng hàng phong tuy bị trưởng lực của nàng đánh bạc, nhưng nàng cũng bị đẩy lùi một bước, nghĩ thầm, may mà dừng lại kịp thời, nếu không thì nguy rồi, võ công của Mai Hoa chủ nhân quá lợi hại, tiền công hậu cự. Mà lực đạo cương mãnh đến mức ấy, lúc ấy, bàn tay tả của Mai Hoa chủ nhân đã trột tới vai vương rực, khoảnh khắc đó, vương rực rực mở to mắt, thần quan nhoáng lên, thượng bàn xoay nửa vòng da phía sau, Né tránh tay tả của Mai Hoa chủ nhân đang chụp tới Còn tay hữu thì thuận theo thế xoay mình tung một trưởng vào mạng sườn đối phương Công lực của Vương Rật đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh Nội kình của trưởng Thế Cương mà không mảnh Người ngoài nhìn vào không thấy chút gì là uy thế Chỉ thấy năm ngón tay tả của Mai Hoa chủ nhân khung khung Nửa co vào, nửa duỗi thẳng Y thối lui hai bước, đưa tay quyệt mồ hôi tráng Y phục của Vương Rật thì ướt đẫm mồ hôi Con bạch mau lư khuyệu hai chân trước, lão đảo suýt ngã quỵ, một chiêu sấm sét của hai người vừa rồi, mỗi bên đều có cảm giác vừa kinh qua một kiếp sinh tử. song quần hào đại bộ phận không nhận ra được điều đó, chỉ thấy con mắt còn lại của lão nhân lưng gù đứng sau huyền hoàng giáo chủ trợt luế lên ánh thần quang, trầm trầm nhìn vào mặt mai hoa chủ nhân, nói, hảo võ công, hảo bản lĩnh, thỉnh giáo chủ lùi lại, để lão phu lĩnh giáo y vài chiêu.